Trường 5. Những con số thần kỳ Dưới đây là lời khuyên tốt nhất mà tôi muốn mang đến cho những ai muốn khởi nhập. Ngay từ những ngày đầu tiên, hãy tính toán danh thu hàng tháng và hệ số biên lợi nhuận gục của bạn bằng tay. Đừng sử dụng máy vi tính, hãy viết các con số, phân chia theo nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, và theo nhóm khách hàng, và tự làm công việc tính toán không sử dụng công cụ hiện đại nào khác ngoài một chiếc máy tính. Đó là điều tôi yêu cầu Bobby và Helen Stone thực hiện trong trường 1. Và cũng là điều tôi làm khi khởi nghiệp. Bạn có thể cứ bản thân thoát khỏi mọi tai họa và tăng cơ hội thành công lên gấp nhiều lần nếu bạn cũng làm như vậy. Xét cho cùng, để thành công trong bất kỳ ngành kinh doanh nào bạn cũng đều cần phát triển khả năng nhạy cảm với các con số. Bạn cần khả năng sán đoán mối quan hệ giữa chúng, nhận thấy sự liên kết và tìm ra con số đặc biệt quan trọng cũng như cần được kiểm soát chặt chẽ. Các con số vận hành công việc kinh doanh, chúng sẽ cho bạn biết làm thế nào có thể kiếm được nhiều tiền nhất trong thời gian ngắn nhất với nỗ lực ít nhất. Điều này là hoặc nên là mục tiêu của mọi doanh nhân. Còn sau đó, khi bạn đã có được nhiều tiền, thì việc bạn chọn làm gì nó lại là một vấn đề khác. Bạn có thể quyên góp toàn bộ số tiền đó cho các tổ chức từ thiện nếu bạn muốn. Nhưng trước hết, bạn phải kiếm ra tiền và các con số có thể nói cho bạn biết làm cách nào để thực hiện điều đó hiệu quả. Nhưng với điều kiện là bạn hiểu ngôn ngữ của chúng việc rút các con số bằng tay là cách tốt nhất mà tôi biết để học và hiểu ngôn ngữ của chúng. Bạn có thể xử lý số liệu bằng máy tính khi bạn đã thành thạo việc này, nhưng nếu bạn dựa vào máy vi tính ngay từ đầu, bạn sẽ đánh mất khả năng nhạy cảm với các con số. Thực tế, công việc kinh doanh của bạn có thể sẽ không bao giờ khả thi nếu bạn không thao giỏi các con số ngay từ đầu. Hãy xem xét trường hợp của Alisa Power, người sáng lập ta công ty Alisa International vào năm 1992. Công việc kinh doanh thật khó khăn khi cô liên lạc với tôi vào 4 năm sau. Cô nói, cô đã đẩy doanh thu của công việc kinh doanh dùng cụ trang điểm và mỹ phẩm từ 0 lên 1,5 triệu đô la và tôi không có gì để thể hiện sự tăng trưởng đó vào lúc này. Cô nghĩ rằng những gì cô cần là động lực thúc đẩy tốt hơn, nhưng tôi lại cho rằng vấn đề của cô nằm ở chỗ khác. Dù sao thì tôi cũng đồng ý gặp cô. Cuộc trao đổi nhanh chóng cho thấy Alisa đã lạc hướng. Cô nhận ra Cô điều vì đó đang không đi đúng hướng, vì cô gặp vấn đề trong việc thanh toán hóa đơn mỗi tháng, nhưng cô không thể hiểu lý do tại sao. Cô biết rõ chi phí mà mình bỏ ra cũng như cần định giá cho sản phẩm như thế nào, nhưng tại sao cô lại thường xuyên thiếu hụt tiền mặt? Cô nhận ra, vấn đề là do cô không thu được nguồn doanh thu đủ để thanh toán cho các vấn đề khác. Thật ra, vấn đề thật sự là cô không tìm hiểu các nguồn thông tin đơn giản, những điều sẽ cho cô biết điều gì đang diễn ra với công việc kinh doanh của mình. Vì có hai cách giải thích khả dĩ cho trường hợp của Alisa. Một là, cô không kiếm đủ mức lợi nhuận gộp trên doanh thu để trang trải các chi phí khác. Lý do thứ hai là số tiền mặt cô kiếm được không đi vào tài khoản ngân hàng mà đi vào chỗ khác. Lý do thứ hai dường như không hợp lý khi đặt vào lĩnh vực kinh doanh của cô. Cô kinh doanh việc đóng gói và marketing các sản phẩm cọ trang điểm, bông, túi và quà. Cô bán chúng cho các cửa hàng lớn và các công ty mỹ phẩm trên khắp nước Mỹ. Alisa sẽ nhận đơn đặt hàng và chuyển chúng đến nhà sản xuất ở Viễn Đông. Sau đó, họ sẽ trực tiếp tuyển hàng cho khách hàng. Nhà sản xuất sẽ nhận tiền sau khi cô nhận được thanh toán từ khách hàng. Vì thế tôi biết rằng tiền mặt của cô không được đổ vào nhà máy, cô không có nhà máy nào cả. Chính vì thế tôi nghi ngờ rằng vấn đề của cô liên quan đến công nợ, căn cứ vào những áp lực trong việc thanh toán cho nhà cung cấp mà cô đang phải chịu đựng. Tôi đoán rằng cô có quá nhiều thương vụ với hệ số biên lợi nhuận gộp thấp, nhưng lại những thương vụ nào và tại sao? Liệu có phải cô định giá một vài sản phẩm quá thấp hay không? Liệu có phải cô dành quá nhiều ưu đãi cho một số khách hàng nào đó hay không? Tôi không thể tìm ra câu trả lời đó vì cô không ghi chép các con số. Tôi yêu cầu cô viết lại các thông số của các hợp đồng bán hàng trong 3 tháng gần đây, trình bày tổng số tiền trên từng hóa đơn và giá vốn hàng bán cho từng đơn đặt hàng đó. Sau khi xem xét các con số và xem xét các hợp đồng, tôi nhận ra rằng cô gặp rắc rối với vấn đề khách hàng. Cô bị mất tiền cho một số đơn đặt hàng và trong một số thương vụ khác cô lại không kiếm đủ tiền để duy trì hoạt động. Sau đó tôi gửi cho cô một biểu mẫu và yêu cầu cô bắt đầu theo dõi doanh thu và lợi nhuận gộp theo nhóm sản phẩm. Vào cuối mỗi tháng, cô sẽ viết ra doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp và hệ số biên lợi nhuận gộp, nghĩa là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận gộp trên doanh thu cho từng loại sản phẩm có cung cấp trong tháng đó và từ đầu năm cho đến lúc đó. Sau đó, cô sẽ tính số tổng doanh thu, lợi nhuận và hệ số biên lợi nhuận cho toàn công ty. Toàn bộ bài tập này đòi hỏi chưa đầy 30 phút mỗi tháng và cho phép cô ngay lập tức thấy rõ mình kiếm được bao nhiêu tiền mặt và chúng đến từ đâu. Trong khi đó, cô vẫn tiếp tục theo dõi doanh thu và hệ số biên lợi nhuận gộp hàng tháng theo từng khách hàng trong một tờ giấy khác. Bản báo cáo mang đến cho cô cái nhìn rõ ràng hơn. Sau này, Alisa kể với tôi rằng, điều này giống như bị dáng một cú đau điếng. Từ lần đầu tiên cô hiểu được cái giá phải trả để có thể có được lợi nhuận trong kinh doanh. Cô nói, trước đây cô đã không quan tâm đến nó, nhưng giờ đây cô đã bắt đầu hiểu được cô cần phải kiểm soát nó như thế nào. Điều đó sẽ khiến cô không phải chịu đựng hệ số biên lợi nhuận gộp thấp nữa. Mặc dù công việc kinh doanh tiến triển tốt với một số sản phẩm cũng như một số khách hàng, nhưng một số những thứ khác lại kéo công việc kinh doanh xuống quá mức trung bình. Tôi nói với cô có bốn cách cơ bản để giải quyết tình huống như thế này. Cô có thể tăng giá hoặc giảm chi phí sản xuất. Cô ấy có thể nói không với các thương vụ có hệ số biên lợi nhuận gộp thấp, hoặc tìm ra những sản phẩm có thể bán được với hệ số biên lợi nhuận gộp cao hơn. Và Alisa quyết định làm theo cả bốn cách. Bạn nên hiểu rằng Vấn đề ở đây không phải là Alisa phạm sai lầm khi chấp nhận những thương vụ có hệ số biên lợi nhuận gộp thấp ngay từ đầu. Khi mới khởi nghiệp, bạn phải linh hoạt, phải lắp ráp từng mảnh của công việc kinh doanh như lắp những miếng ghép hình. Và thời điểm đó, những thương vụ với hệ số biên lợi nhuận gộp thấp này đã giúp Alisa xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp bằng cách cung cấp đủ số lượng, đủ giá trị để họ cho phép cô được hưởng tín dụng kinh doanh. Như cô sớm nhận ra, tín dụng của họ là chiếc phao sống còn của cô. Nhưng ngay khi phát hiện ra cách để kiếm sống từ công việc kinh doanh, Léa cô lẽ nập tức chú trọng vào việc khả năng tăng sinh lợi nhuận, nhưng cô đã không làm thế, vì cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không nhận thức được những quyết định cần thực hiện. Cô điều hành một cách bản năng và mò mẫm hơn là dựa trên thông tin, và công việc kinh doanh thì lại cần số liệu để tồn tại. Bạn cần thu thập thông tin đó ngay từ đầu, cụ thể là bạn cần theo dõi hệ số biên lợi nhuận gộp. Hệ số biên lợi nhuận gộp cao chính là lợi nhuận gộp cao, và lợi nhuận gộp cao là nguồn tiền mặt chính cần thiết để bạn chu cấp cho bản thân và công việc kinh doanh. Và đừng theo dõi các con số bằng máy, bạn phải viết chúng ra bằng tay và tự tính tỉ lệ phần trăm. Nếu bạn để một chiếc máy vi tính thực hiện điều này thay mình, bạn sẽ không lĩnh hội được chúng. Không hiểu rõ về chúng như bạn lẽ ra phải hiểu, nếu thật sự muốn kiểm soát công việc tình do. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý chống đối máy vi tính. Thực tế, tôi sử dụng máy vi tính trong công ty kiểm soát của mình, với hơn hầu hết các công ty khác trong cùng ngành. Các công ty của tôi luôn sử dụng công nghệ tối ưu nhất Bản thân tôi cũng có tất cả những thiết bị máy vi tính tối tân, nhưng 7 năm sau khi tôi thuê gần công ty lưu trữ hồ sơ, hàng tháng tôi vẫn theo dõi các con số quan trọng bằng tay. Và khi đó, công ty của tôi đã có doanh thu hàng triệu đô la. Đó là tất cả những phần quan trọng nhất của quy trình đào tạo và bạn không thể bỏ qua nó. Tôi không quan tâm liệu bạn có phải là một thạc sĩ quản trị kinh doanh của trường Harvard và đã làm việc 10 năm tại McKinsey hay không, chắc chắn rằng Khi tự thực hiện điều đó, bạn sẽ học được nhiều điều như những gì Alisa đã học được. Với những kiến thức mới được trang bị, Alisa đã có thể tự nắm giữ vận mệnh của mình và thay đổi Alisa International thành một trong những công ty cung cấp đồ trang điểm hàng đầu quốc gia. Năm 2006, Tagorkov đã vinh danh công ty là công ty bán hàng của năm trong lĩnh vực thẩm mỹ và công ty cũng nhận được phần thưởng cho vị trí nhà cung cấp minh họa phương pháp kinh doanh xuất sắc, thiết kế sáng tạo và dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất. Alisa có thể sẽ không bao giờ đạt được những điều đó nếu cô không thật sự thấu hiểu các con số. Việc theo dõi chúng bằng tay ngay từ đầu đã giúp cô phát triển khả năng đó. Cô thích nói trên gầm trên về, xin được chú thích thêm một chút ở đây. Ý của tác giả đó là, bằng việc theo dõi doanh thu và lợi nhuận gộp hàng tháng, bạn sẽ rèn luyện được khả năng cảm nhận tốt về chúng. Qua đó, bạn sẽ tăng tiến nhiều trong kinh nghiệm quản lý kinh doanh và bạn sẽ học được nhiều kiến thức mới để từ đó nắm giữ vận mệnh của mình, cũng như xây dựng công ty của mình ngày một thành công hơn. Sau đây, chúng tôi xin được chuyển đến nội dung mấu chốt thứ hai, cũng là nội dung chính thứ hai trong chương này. Đoạn 7 kiểm soát. Ở đây, tôi đã không thể hiện được hết tầm quan trọng của việc phát triển khả năng cảm nhận tốt các con số. Cụ thể, bạn cần xác định những con số có khả năng giúp cảnh báo bạn những vấn đề tiềm tàng, khi thế bạn có thể ra quyết định kịp thời nhằm ngăn chặn rắc rối về sau. Tôi sẽ kể cho các bạn một ví dụ từ công việc kinh doanh lưu trữ hồ sơ của tôi. Mùa xuân năm 2003, tất cả chúng tôi đều gài số cho một cuộc bứt phá tăng trưởng. Khi tôi nhận được bản báo cáo dài 2 trang cho mỗi doanh nghiệp vào mỗi sáng thứ hai, trong số đó, bản báo cáo lưu trữ hồ sơ cho tôi biết chúng tôi đã lưu bao nhiêu hộp mới trong tuần trước. Trong nhiều tháng qua, số lượng hộp hồ sơ lưu trữ tăng đều đặn vì khách hàng ở Manhattan của chúng tôi, thường là các công ty luật, công ty kế toán và bệnh viện đang nỗ lực di chuyển hồ sơ của họ ra bên ngoài sau sự kiện 11 tháng 9. Trong 1 năm, chúng tôi tăng trưởng 55%. Nhưng khi nhìn vào bản báo cáo sáng hôm đó, tôi đã bị sốc khi nhận ra, tuần vừa rồi chúng tôi lưu trữ hộp mới ít hơn 70% so với tuần trước đó. Tôi dường như chết lặng. Số lượng hộp mới là một trong những con số quan trọng nhất đối với tôi, một chỉ số tin cậy thể hiện doanh thu tổng thể thật sự của tuần trước, mặc dù những hộp mới chỉ đại diện cho một nhân tố trong danh phụ của tôi. Nhưng đến lúc đó tôi đã hiểu ra rằng doanh thu của chúng tôi tỉ lệ thuận với số lượng hộp mới mà chúng tôi nhận thêm. Vào ngày mùng 1 tháng 9, hãy cho tôi biết số hộp mới nhận được trong tháng 8 và tôi có thể nói cho bạn biết tổng doanh thu của chúng tôi trong tháng 8 với sai số chỉ từ 1 đến 2% so với số thật. Nếu số lượng hộp mới giảm đúng như bạn báo cáo, có lẽ chúng tôi đang đứng trước một sự sụt giảm tỉ lệ tăng trưởng doanh thu nghiêm trọng. Đó là một thông tin quan trọng và lẽ ra tôi không thể nhận ra điều này nhanh đến thế nếu tôi không phát hiện ra một công thức để tính tổng doanh thu dựa trên số lượng hộp mới khi mới bắt đầu, rõ ràng không thể có một công thức như thế. Chúng tôi có được doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các dịch vụ tùy chọn, chi phí vận chuyển và các dự án đặc biệt, chưa kể đến chi phí từ việc lưu trữ những hộp mà chúng tôi đã có. Những hộp mới chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng doanh thu của chúng tôi. Nếu không có một con số chủ đạo, nguồn thu chính, tôi sẽ phải cộng tất cả doanh thu từ tất cả các nguồn khác nhau để có được con số tổng doanh thu. Trên thực tế, điều này có nghĩa là chúng tôi phải chờ đến khi là qua đơn hàng tháng. Nhưng tôi không cần đợi lâu đến thế, và tôi biết mình không cần làm thế, nếu có thể tìm một con số tăng cùng tỉ lệ với tổng doanh thu. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng, tôi tập trung vào số lượng hộp mới và đã có thể lập ra một công thức cho phép. Tôi dự đoán doanh thu với sai số chỉ từ 1 đến 2% so với số thực. Tại sao là số lượng hộp mới? Tôi cũng chưa tìm ra lý do. Điều này cũng giống như khả năng xác định doanh thu của một cửa hàng bằng cách đếm số đôi giày được bán, nhưng vì lý do nào đó, công thức này thật sự rất hữu hiệu. Tôi tin rằng mọi doanh nghiệp đều có những con số chủ đạo như thế. Một chủ cửa nhà hàng mà tôi biết có thể dự đoán hóa đơn buổi tối của ông bằng thời gian khách hàng phải chờ bàn lúc 8 giờ rưỡi tối. Bạn của tôi, rất phức tạp, nhà đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của FPC Holdings Corp và là người tiên phong trong phương thức quản lý mới, kể về tôi về một người chủ công ty sản xuất bánh xăng, có thể biết được doanh thu của công ty dựa vào khối lượng bánh xăng được giao hàng, không phải từ tiền mặt và cũng không phải từ đơn đặt hàng không phải từ số loại bánh răng mà là từ khối lượng bánh răng bán được. Thực tế, tất cả những doanh nhân thành công nhất mà tôi biết đều có những con số chủ đạo nhất định và họ theo dõi chúng đều đặn hàng ngày hoặc hàng tuần. Đó là một phần quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp thành công. Những con số chủ đạo cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để hành động kịp thời. Công việc kinh doanh luôn thay đổi nhanh chóng, do đó, bạn không thể đợi đến khi có các bản báo cáo hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm từ phòng kế toán. Đến lúc bạn có được chúng Hàng tuần hoặc hàng tháng thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn và bạn chỉ có thể giải quyết những hệ quả phát sinh mà thôi. Nếu bạn tiếp tục đợi cho đến khi có các bản báo cáo thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Bạn cần thông tin đúng thời điểm mà cách duy nhất để có nó là lập ra một loạt những cách tính toán đơn giản nhằm tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong công việc kinh doanh của bạn tại một thời điểm bất kỳ. Một trong những cách tính toán này phải liên quan đến doanh thu, mặc dù tôi phải nhấn mạnh rằng không nên chỉ sử dụng một cách đó Nếu chỉ theo dõi doanh thu, bạn sẽ vướng vào những bẫy sối nghiêm trọng. Doanh thu không giúp một công ty thành công, mà chỉ lợi nhuận và tiền mặt mới làm được điều đó. Nhiều công ty lâm vào phá sản vì người chủ quá tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu đến mức xem nhẹ lợi nhuận và tiền mặt. Tất nhiên, việc có một con số chủ đạo cho doanh thu là rất quan trọng. Mỗi ngành kinh doanh sẽ có một con số chủ đạo riêng và hiếm khi nó xuất hiện rõ ràng. Tôi thường phải theo sát các con số trong nhiều năm trước khi xác định được một phép tính duy nhất có thể sử dụng để nhanh chóng xác định ngân thu. Hãy xem xét công việc tiên dân hủy hồ sơ mà chúng tôi xây dựng vào mùa xuân năm 2000. Như tôi đã đề cập, chúng tôi có doanh thu từ hai loại hình kinh doanh. Một dịch vụ được gọi là hủy toàn bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ hủy một lượng lớn tài liệu nhạy cảm mà khách hàng đã tích trữ trong thời gian dài. Dịch vụ còn lại dành cho những khách hàng đều đặn cung cấp dữ liệu cần được tiêu hủy định kỳ. Trong những trường hợp đó, chúng tôi đặt những chiếc thùng phát kiến quanh văn phòng khách hàng. Doanh thu từ dịch vụ hủy toàn bộ hồ sơ rất dễ theo dõi, vì mỗi tháng chúng tôi chỉ thực hiện vài thương vụ. Dịch vụ hủy hồ sơ theo từng thùng đòi hỏi phải theo dõi sát sao hơn, vì chúng tôi có nhiều loại thùng khác nhau, kích cỡ khác nhau, chu kỳ dọn thùng khác nhau, vân vân. Vì thế, cần rất nhiều yếu tố để có được tổng doanh thu. Sau 3 năm theo dõi sát sao, tôi vẫn không thể xác định con số chủ đạo cho doanh thu trong dịch vụ hủy hồ sơ theo thùng. Con số chủ đạo có thể là số lượng thùng mới hoặc tổng số lượng thùng chưa giải quyết, hoặc là số lần dọn thùng. Ngoài ra, nó có thể là tổng hợp của bất kỳ con số nào khác. Cuối cùng, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi rút ra kết luận rằng tổng số lượng thùng được quét hàng tuần chính là có số tỉ lệ thuận tốt nhất với tổng doanh thu. Nhưng tôi đã phải mất một khoảng thời gian dài trước khi có thể hiểu được mối liên hệ giữa các con số. Để tìm ra con số chủ đạo quan trọng như thế nào đối với các doanh nghiệp, hãy xem những gì diễn ra tại công ty lưu trữ hồ sơ. Sau khi tôi nhận ra sự sản xuất số liệu hộp mới, tại thời điểm đó, chúng tôi đang liên tục tuyển dụng nhân sự Chúng tôi cần rất nhiều người để có thể xử lý tất cả các thùng hồ sơ mới đến, và chúng tôi phải tuyển dụng thêm gấp 4 lần số nhân viên chúng tôi cần, bởi vì thông thường sẽ chỉ có 1 trong 4 nhân viên mới được tuyển dụng trù lại với chúng tôi. Khi thấy số lượng hộp mới giảm, tôi lập tức nghĩ rằng tỷ lệ tăng trưởng của mình cũng sẽ giảm xuống, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không có đủ tiền mặt như dự tính. Có thể, việc sụt giảm chỉ là hiện tượng lạ trong một tuần, nhưng tôi không chắc đây chỉ là yếu tố may rủi. Nếu tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của chúng tôi thật sự giảm tương đương với con số sụt giảm của hộp hồ sơ, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ thửa ra 30 nhân viên. Mặc dù chúng tôi có thể để quá trình đào thải thông thường từ giải quyết vấn đề, nhưng tôi không muốn giữ lại những người đã tuyển dụng theo tỷ lệ của kế hoạch ban đầu. Nếu doanh thu không tăng trở lại, chúng tôi buộc phải xa thải nhân viên. Tuy thế, dựa chế có số thùng hồ sơ của một tuần, tôi tạm ngưng việc tuyển dụng nhân sự. Tôi muốn bảo vệ công việc của những nhân viên hiện tại. Tôi nói, Hãy xem điều này có tác dụng ra sao. Chúng tôi chờ đợi doanh thu tăng trở lại, nhưng việc giảm sút vẫn tiếp diễn. Khi việc giảm sút trong một tuần chuyển thành một tháng và rồi bốn tháng, thì điều đó có nghĩa là rõ ràng chúng tôi không phải đối mặt với một trường hợp khó khăn chưa từng xảy ra, mà là thị trường đã thay đổi. Rõ ràng, khách hàng đã hủy sạch tất cả những tài liệu họ muốn rời đi sau ngày 11 tháng 9. Mặc dù doanh số của chúng tôi vẫn tiếp tục tăng, nhưng tỷ lệ hàng năm đã giảm từ 50 năm xuống còn 15%. Những cảnh báo của tôi trong vấn đề này đã được chứng minh, đây là hệ quả tốt nhất của việc có một con số chủ đạo. Nhân viên của tôi rất ngạc nhiên khi tôi sớm nhận ra sự sụt giảm trong tỷ lệ tăng trưởng của mình và sau đó nhanh chóng hành động. Tôi nói với họ tất cả chính là nhờ các con số. Các bạn thân mến, các bạn có đồng ý với kho sách nói.com.vn rằng đây là một điều đáng ngạc nhiên hay không? Việc xử lý số liệu luôn là một bài toán hấp búa trong tất cả các ngành, nhất là việc đánh giá sự tăng trưởng thông qua các con số. Nó đòi hỏi sự chuẩn xác đến cao độ. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả đã tìm ra được mối liên quan giữa chúng, mà đó là kết quả của một quá trình tìm tòi liên tục. Khó xét nói xin chúc các bạn luôn tỉnh táo để có thể tìm ra chúng. Tiếp theo đây sẽ là nội dung chính thứ ba trong chương này. Cái giá của tăng trưởng. Hãy để tôi nói thêm về tầm quan trọng của việc theo dõi những con số cắt ngoài doanh thu, đặc biệt là dòng tiền mặt. Doanh thu là tốt, lợi nhuận còn tốt hơn. Nhưng sự sống còn của các công ty đều phụ thuộc vào dòng tiền mặt. Hầu hết các doanh nhân mới khởi nghiệp đều không hiểu rằng, doanh thu cao thường đồng nghĩa với dòng tiền mặt thấp, và dòng tiền mặt thấp đồng nghĩa với rắc rối, cũng như thường lệ, tự rút ra điều này từ chính kinh nghiệm của bản thân. Khi bắt đầu xây dựng công ty đầu tiên, tôi không có khái niệm nào về mối quan hệ giữa doanh thu và tiền mặt. Tôi nghĩ, doanh thu là tất cả. Nếu một người nào đó đến và đề nghị tôi thỏa thuận một thương vụ chỉ giá 1 triệu đô la, câu hỏi duy nhất tôi sẽ đặt ra là khi nào thì tiến hành? Tôi chấp nhận tất cả những thuyên vụ mà mình có, nhanh hết mức có thể, và do đó, công ty phát triển như Vũ Bảo. Doanh thu của chúng tôi tăng từ 0 lên 12,8 triệu đô la trong 5 năm, đủ nhanh để lọt vào danh sách 500 công ty của IMC. Năm 1984, chúng tôi có vấn đề về dòng tiền mặt, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến việc đó, tôi quá bận tâm chào bán sản phẩm. Tiếp theo đây sẽ là một bức thư hỏi nôm. Nội dung của bức thư như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Nôm thân mến, Tôi đã đạt đến giai đoạn mà tôi cần phải chuyển từ việc sử dụng hai kế toán viên bán thời gian sang một nhân viên toàn thời gian. Khi đã sẵn sàng cho sự thay đổi, tôi tự hỏi, con số nào tôi liên theo dõi đều đặn hàng ngày? Kerry. Kerry thân mến, mỗi công việc kinh doanh đều có những con số chủ đạo riêng. Tôi đoán là bạn đã biết con số của mình. Làm thế nào bạn biết được mình có một tuần hay 1 tháng kinh doanh tốt? Chuyện gì sẽ xảy ra khi dòng thu giảm? Bạn cần bao nhiêu thời gian để thu hồi công nợ? Đó đều là những thứ đơn giản và có ý nghĩa. Nhân viên tài chính của bạn nên giúp bạn tìm ra những con số bạn cần theo dõi và cung cấp cho bạn định kỳ. Khi bạn phỏng vấn nhân viên kế toán mới, hãy bảo đảm bảo rằng họ đáp ứng được các tiêu chuẩn cho công việc của bạn. Nếu bạn không giỏi theo dõi các con số, đừng ngại thừa nhận điều đó. Hãy đặt vấn đề với chính ứng viên. Nếu họ không thể cho bạn câu trả lời thì đừng sai họ. Nào. Chúng ta quay lại với câu chuyện. Cuối cùng, một đòn giáng mạnh, sự khan hiếm tiền mặt buộc tôi phải làm việc không lương trong 4 tuần liên tiếp. Ellen rất kiên lòng. Ý anh là sao? Anh không thể tự trả lương cho mình ư? Cô ấy nói. Em tưởng công việc kinh doanh rất phát đạt và doanh thu cao ngất ngưỡng cơ mà. Vì sao anh vẫn đang kinh doanh tốt đẹp mà lại không thể đem về nhà một đồng nào trong bốn tuần? Hãy giải thích điều đó cho em, thật là vô lý. Tôi không thể giải thích điều gì cho cô ấy, bởi vì chính tôi cũng không hiểu, nhưng tôi nhận ra tốt hơn hết là tôi nên tìm ra lý do. Cuối cùng tôi đã tìm ra. Điều tôi học được là bạn phải biết nhìn sai trong rộng. Bạn phải tìm hiểu làm thế nào bạn có thể có được số tiền mặt cần thiết để tăng doanh thu theo bất kỳ tỷ lệ nào bạn muốn, nếu không, bà sẽ tự đưa mình vào ngõ cụt. Tôi đang nói về việc mất kiểm soát tình hình, về những quyết định của bạn, về việc buộc phải thực hiện những việc cực đoan và giải độc để tồn tại. Làm việc không lương chỉ là cách đơn giản nhất. Một số người còn trốn đóng thuế thu nhập, điều này không chỉ phạm pháp mà còn rất ngu ngốc. Trong lúc đó, chủ nợ sân nện cho bạn một cú vì bạn không thể thanh toán hóa đơn đúng hạn. Đó là một cơn ác mộng. Vậy thì bạn lập kế hoạch tăng trưởng như thế nào? Chính xác hơn, làm thế nào bạn có thể xác định khoản tiền mặt cần bổ sung để trang trải cho những thương vụ mới? Trước tiên, bạn cần đặt ra những câu hỏi đúng về thương vụ mới. Thứ nhất, nó chỉ giá bao nhiêu và nằm trong khung thời gian nào? Thứ hai, hệ số biên lợi nhuận gộp là bao nhiêu? Thứ ba, tổng chi phí bạn phải thêm vào là bao nhiêu? Và cuối cùng, thứ tư, bạn phải chờ được thanh toán trong bao lâu? Trả lời được bốn câu hỏi trên, tức là bạn đã có thể dự tính sơ bộ khoản tiền mặt bổ sung cần thiết cho thương vụ. Chúng ta hãy cùng xem xét một ví dụ. Giả sử, bạn dự tính doanh thu sẽ tăng 100.000 đô la trong năm sau. Tỷ số biên lợi nhuận gộp của bạn là 30% và bạn không hi vọng thay đổi con số này trong thương vụ mới, nhưng bạn biết mình phải bổ sung thêm 10.000 đô la tổng chi phí, tiền hoa hồng, chi phí sổ sách và những thứ khác. Bạn dự đoán thời gian vòng quay công nợ, hay còn là thời gian thu tiền, trung bình sẽ ổn định ở mức 60 ngày. Và thế đây là những việc bạn cần làm. Bắt đầu bằng việc tìm ra giá vốn hàng bán hay còn gọi là COGS trong thương vụ mới. Số tiền bạn phải trả để sản xuất hoặc thu mua bất kỳ sản phẩm nào. Vì thế, tốc lãi gộp của bạn là 30% doanh thu nên COGS của bạn chiếm 70%, nghĩa là 70.000 đô la. Cộng thêm tổng chi phí phụ trợ 10.000 đô la, nghĩa là bạn cần 80.000 đô la để chi trả cho đơn đặt hàng mới trị giá 100.000 đô la. Hãy lấy tổng tiền đó chia cho số ngày thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp này là 365 ngày và bạn sẽ biết được thương vụ mới tiêu tốn của bạn 219,8 đô la mỗi ngày. Sau đó, bạn nhân số tiền đó cho số ngày cần thiết để thu hồi công nợ, bạn sẽ tìm được số lượng tiền mặt bạn cần bổ sung. Để an toàn, tôi luôn tính tăng thời gian thu hồi công nợ lên 20%. Vì vậy trong ví dụ này, tôi sẽ nhân với 72 ngày thay vì 60 ngày. Kết quả tôi có được sẽ là 72 ngày nhân với 219,18 đô la mỗi ngày bằng 15.781 đô la. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, đó là một công thức tính thô và thực dụng. Một vài người có thể cho rằng nó dựa trên những giả định không rõ ràng, chẳng hạn như việc bạn sẽ trả tất cả hóa đơn cùng một lúc. Nhưng về khái niệm, dự đoán nghĩa là không chính xác. Bạn cần vài công cụ hướng dẫn đơn giản, những công cụ này sẽ giúp bạn dự đoán hợp lý nhu cầu tiền mặt trong tương lai và nó cho thấy những dấu hiệu nguy hiểm mà bạn cần quan tâm. Bạn sẽ làm gì với những thông tin này? Hiển nhiên Bạn không muốn quay lưng với những thương vụ tốt với hệ số lãi gộp cao. Vì thế, bạn tìm cách để bổ sung lượng tiền mặt. Có thể, bạn sẽ rút ngắn thời gian thu hồi công nợ, kéo dài nợ phải trả thêm 1 hoặc 2 tuần. Bạn có thể thỏa thuận với khách hàng mới để họ thanh toán nhanh hơn, hoặc bạn cũng có thể đến gặp nhà cung cấp chính và nói: "Tôi có một tin tốt cho cả hai chúng ta. Tôi vừa mới có một khách hàng sẽ hợp tác với chúng ta nhiều thương vụ, nhưng tôi sẽ phải lùi ngày thanh toán cho ông từ 40 thành 60." Liệu ông sẽ giải quyết được chuyện đó không? Tôi tin chắc rằng sẽ có rất ít nhà cung cấp từ chối. Tiếp theo sẽ là một lá thư gửi tới tác giả Lomboski, mời các bạn cùng lắng nghe. Nôm thân mến, tôi là nghệ sĩ và là tay vợt chuyên nghiệp với một doanh nghiệp đào tạo thể thao và dạy tennis, thông qua những trận tennis có ghép thêm phần nhạc và một số bài giảng đặc biệt. Tôi muốn phát triển công ty từ con niềm đam mê và tầm nhìn xa hạng để thực hiện điều đó, nhưng tôi không có nền tảng kiến thức kinh doanh. Liệu tôi có thể trở thành một doanh nhân không hay tôi cần tìm người khác để phát triển công việc kinh doanh cho mình? Davis. Davis thân mến, tôi đoán rằng bạn có nhiều kỹ năng kinh doanh hơn mức bạn thừa nhận. Bạn có khách hàng, đúng không? Bạn chắc hẳn phải có khả năng bán hàng và marketing, và đó là hai trong số những kỹ năng quan trọng nhất của một doanh nhân. Có thể bạn không biết về kế toán, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể học về các con số, và chính những con số mới là điều bạn cần biết chứ không phải là nghiệp vụ kế toán. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy cứ tiến hành đi, cách duy nhất để lĩnh hội kinh nghiệm kinh doanh là tham gia và đương đầu với nó. Bạn không thể thành công mà không cố gắng, trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn cũng sẽ học được những bài học kinh nghiệm tuyệt vời cho công việc kinh doanh tiếp theo. Nào. Quay trở lại câu chuyện. Và cách cuối cùng, bạn luôn có thể vay thêm tiền nếu bạn không ngại tăng thêm số nợ ngân hàng và tăng chi phí. Sau đó, bạn có thể sẽ lại phải quyết định làm việc không lương trong vài tuần. Bản thân tôi đã không chọn con đường đó trong nhiều năm và chắc chắn sẽ cháy nó bất kỳ khi nào có thể. Tôi tin chắc vợ tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Cô muốn tôi được trả lương hàng tuần và tôi cũng vậy. Nó cho chúng tôi cảm giác mình đang kiểm soát được tình hình trong kinh doanh. Bạn không thể kiểm soát được tình hình nếu không nắm giữ tiền mặt trong tay. Và đây là xứng đáng là bài học đầu tiên mà các doanh nghiên cần học. Các bạn thân mến, doanh thu nhiều hơn luôn đồng nghĩa với dòng tiền mặt ít hơn. Các bạn thính giả của co sách nói trong con.vn các bạn phải tìm ra nhu cầu tiền mặt tương lai trong khi bạn vẫn còn thời gian tạo ra chúng. Bằng cách đó, các bạn sẽ kiểm soát được tình hình trước khi những điều tồi tệ có thể xảy ra. Và đây là nội dung cuối cùng trong chương này. Giá cuối cùng. Dĩ nhiên, cuối cùng, tài quả của việc xây dựng doanh nghiệp là phần thưởng bạn có được khi bán công ty. Thật không may, nhiều chủ doanh nghiệp đã bỏ lỡ phần thưởng đó vì họ không hiểu những yếu tố hình thành nên nó và không thao túng ấy những báo cáo tài chính giúp họ nhận được đầy đủ những giá trị của cái mà họ tạo lên. Nhưng những mất mát đó không khiến các doanh nhân ngừng thổi phồng giá trị thật sự của công ty họ. Những công ty trong danh sách 500 công ty phát triển nhanh nhất hàng năm của INC là những công ty tiêu biểu cần học hỏi. Tôi đã xem qua một số hồ sơ mà họ gửi đến tạp chí. Tôi nhớ có một công ty đã thua lỗ khoảng 60 triệu đô la doanh thu trong năm trước đó, nhưng khi gửi hồ sơ đến cho chúng tôi, người chủ vẫn nghĩ công ty mình đáng giá khoảng 50 đến 100 triệu đô la. Giáo sư họ không biết đến những điều đã xảy ra với các công ty internet không có lợi nhuận trong thập niên 1990. Một công ty khác có lợi nhuận dòng xấp xỉ 335.000 đô la trên 6,5 triệu đô la lợi nhuận, nhưng người chủ vẫn nghĩ rằng công ty của mình đáng giá từ 100 đến 200 triệu đô la. Thực tế, một nửa các chủ doanh nghiệp mà tôi xem xét chào bán công ty của mình với mức giá cao lố bịch, số còn lại thì cao khủng khiếp. Tôi có thể dễ dàng hiểu được vì sao Các giám đốc điều hành và các cựu giám đốc điều hành ISG 500 có tư tưởng đó. Xét cho cùng, chúng ta thường có xu hướng quá đề cao cái tôi của mình. Điều này không hẳn lúc nào cũng xấu, nhưng bạn cần xây dựng một doanh nghiệp đủ nhanh để có thể gia nhập danh sách của AFC và cái tôi quá lớn có thể khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối trong việc định giá công ty. Chúng ta thường áp dụng mức giá cao nhất mà chúng ta biết về một công ty giống như chúng ta và sau đó điều chỉnh nó. Nhưng không phải chỉ những công ty tăng trưởng nhanh mới đưa ra mức giá cao hơn giá trị thực sự của mình. Hãy xem xét một thương vụ được các cổng sự trước đây của tôi trong công ty hủy hồ sơ, Bob và Chase Preston giới thiệu. Họ nghe nói có một công ty nhỏ đang được giao bán. Người chủ đưa ra mức giá gấp 2 lần doanh thu hàng năm của công ty, khoảng 1,2 triệu đô la. Vì những công ty hủy hồ sơ khác đã từng được giao bán với giá gấp 3 lần doanh thu hàng năm của nó, nên Bob và Chase cho rằng chúng tôi nên mua nó. Thực tế, họ đã phạm phải một sai lầm phổ biến mà chúng ta đang đề cập đến. Bạn không thể xác định giá trị của bất kỳ công ty nào chỉ đơn giản dựa trên doanh thu của nó. Sự thật là, mọi ngành kinh doanh đều có cách ước lượng giá và thông thường nó thể hiện dưới dạng một bội số của doanh thu. Nhưng cái ước lượng đó đơn giản chỉ vì thói quen cũng như sự tiện lợi mà thôi. Điều mà hầu hết những người thu mua công ty đều quan tâm là dòng tiền mặt tự do, và dòng tiền mặt tự do là một hàm số của lợi nhuận chứ không phải doanh thu. Hóa ra Công ty mà Bob và Jeff đang nói đến hầu như không có lợi nhuận. Tất cả những gì tạo nên công ty chỉ là một người cha, một người con trai và một chiếc xe tải với thiết bị hủy giấy trên đó. Tất cả những gì họ quan tâm là chiếm sống. Họ có thể đạt được điều này bằng cách thực hiện hủy giấy tờ hàng loạt với mức giá vô cùng thấp. 6 xu trên bao. Họ đã thử làm mọi việc, nhưng công việc kinh doanh này hoàn toàn không có giá trị đối với một công ty như chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi sẽ tốn hơn 6 xu trên bao chỉ để thu thập giấy và bảo đảm rằng việc hủy giấy được thực hiện một cách an toàn, chưa nói tới các chi phí phát sinh. Rõ nhiên, hai cha con họ đã quên mất tổng chi phí vì họ không có, họ không mất bất kỳ tổn nào đáng kể ngoài chi phí thật sự để cung cấp dịch vụ. Kết quả là, họ có thể tồn tại mà không cần tạo ra lợi nhuận gộp. Chính lợi nhuận gộp sẽ giúp trang trải các chi phí và cung cấp lãi dòng cần thiết để xây dựng công ty và thu lợi nhuận từ việc đầu tư Chúng tôi sẽ không bao giờ xem xét được mua một doanh nghiệp mà không có lợi nhuận gộp. Chúng tôi thậm chí sẽ không mua danh sách khách hàng của hai cha con họ, bởi khi chúng tôi tiến hành tính giá theo đúng mức giá thực tế thì cơ hội giữ chân những khách hàng đó hoàn toàn chỉ còn bằng con số 0. Vậy, bạn sẽ hỏi làm thế nào mà hai cha con họ có thể định giá công việc kinh doanh của họ ở mức 1.2 triệu đô la? Họ tính theo cách hầu hết mọi người vẫn thường làm. Khi bạn nghe thấy một công ty trong ngành được bán với giá gấp 3 lần doanh thu của nó hoặc bất cứ cái gì khác Tự nhiên bạn sẽ nghĩ rằng công ty của mình cũng đáng giá như vậy. Cũng tương tự, việc bạn nghĩ ngôi nhà của mình đáng giá tương đương căn hộ trong khu trung tâm vừa được bán mà thậm chí bạn không biết gì về những nội thất có trong căn hộ và lý do người ta muốn mua nó. Cuối cùng, tôi tìm cách thoát khỏi xu hướng đó bằng cách nói chuyện với những người quan tâm đến việc mua công ty của tôi và tôi cũng khuyên các chủ doanh nghiệp khác nên làm điều này. Bạn cần bắt đầu bằng việc hiểu rõ những người mua tiềm năng đang tìm kiếm điều gì. Giả nhiên, Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc người mua tiềm năng là ai. Một số người thu mua công ty vì lý do chiến lược, vì họ muốn giành trị phần. Một số pháp vì nhìn thấy tiềm năng của sự hiệp trợ, và một số vì muốn thúc đẩy lợi nhuận. Tuy nhiên, dù vì bất kỳ động cơ nào dẫn đến nhu cầu giao dịch, thì họ vẫn cần kiểm tra thu nhập chất lãi vay, thuế, khấu hao tài sản vô hình và khấu hao tài sản hữu hình, hay chính là EBITDA. Kho sách nói.com.vn xin được chú thích một chút ở EBITDA. Đây là từ viết tắt bởi A Limit for Interest, Health, Depreciation and Immortization. Khi bạn lấy con số này, trừ đi chi phí vốn mới hoặc Capricus, tối thiểu mỗi năm, bạn sẽ tính được dòng tiền mặt tự do, nghĩa là, bạn có thể thấy khoản tiền mặt mà công ty sẽ thu được trong một năm sau khi thanh toán mọi chi phí vận hành, phí tổn và đáp ứng tối thiểu yêu cầu tái cấp vốn. Nhưng trước khi thanh toán toàn bộ tiền thuế và lãi vay, đây là những chi phí mà người mua công ty không phải trả, và trước khi trừ đi khấu hao tài sản hữu hình và khấu hao tài sản vô hình được xem là cơ chế phản ánh chi phí và vòng đời của một vài loại tài sản. Giả sử người mua có thể xác định EBITDA của công ty bạn thì những yếu tố khác vẫn sẽ góp phần vào việc họ đưa ra quyết định cuối cùng. Ở đây tôi chỉ sử dụng từ giả sử vì hầu hết những công ty nhỏ đều không có số liệu tài chính được kiểm toán và theo dõi các báo cáo tài chính đủ tốt để họ có thể dự đoán chính xác EBITDA. Không có thông tin này, chắc chắn bạn sẽ không thể bán doanh nghiệp của mình cho một người mua giàu kinh nghiệm. Và dĩ nhiên bạn sẽ không thể bán với giá cao Tuy nhiên, cứ cho là công ty của bạn có EBITDA tốt và ổn định và bạn có thể chứng minh điều đó thì cũng không có nghĩa là bạn không phải lo lắng gì. Người mua sẽ muốn biết EBITDA đó đến từ đâu. Liệu bạn có một cơ sở khách hàng lớn và đa dạng hay không? Liệu họ có ký hợp đồng dài hạn với bạn không và liệu mức giá của bạn có phù hợp với thị trường không? Tôi biết có một anh chàng kinh doanh trong lĩnh vực mà một số công ty trong đó có thể được bán với giá gấp 3 đến 4 lần doanh thu. Anh ta muốn bán doanh nghiệp của mình nhưng không thể hiểu tại sao không ai muốn mua nó. Vấn đề là, anh ta có một vài khách hàng lớn mang lại hơn một nửa doanh thu của công ty và họ trả rất nhiều tiền. Điều đó có thể xảy ra. Có thể có một khách hàng nào đó muốn tăng sức mua đối với công ty nhưng lại không nhận được mức chiết khấu hợp lý. Có thể nhân viên đã đánh giá thấp khách hàng hoặc không làm việc đúng cách. Ngay khi khách hàng nhận ra những điều đó, bạn sẽ đánh mất công việc kinh doanh này. Nếu đó là một khách hàng chiếm tỷ lệ phần trăm lớn trong doanh thu của bạn, tổn thất của bạn sẽ rất nặng nề. Những người mua Ponzi sẽ ghi nhớ những mối nguy hiểm tiềm ẩn này và sau đó dựa vào chúng để hạ giá trách nhiệm của bạn ngay lập tức. Họ có thể họ sẽ quyết định rằng nó không đáng để mua. Nhưng giả sử bạn có một công ty hoạt động hiệu quả, mức giá bạn có thể chào bán chắc chắn sẽ nằm trong khoảng từ 5 đến 10 lần EBITDA. Ở đây, tôi lại trừ các công ty mới chỉ trong ý niệm hoặc ít nhất những công ty với tiềm năng tăng trưởng khổng lồ, định giá dựa trên những luật lệ phiêm của họ. Bồi số chính xác căn cứ trên rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như lãi suất khi những yếu tố đó tăng và tiềm tăng giá thì bội số có xu hướng giảm xuống. Nếu chúng giảm xuống, bội số thường sẽ tăng lên. Bội số cũng chịu tác động bởi mức độ cạnh tranh giữa các nhà thu mua tiềm năng và số lượng các công ty tốt đang được chào bán, cũng như những yếu tố khác liên quan đến công ty của bạn. Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ nằm trong khoảng từ 5 đến 10 lần EBITDA, bất kể bạn đang hoạt động trong ngành kinh doanh nào. Tại sao? Bởi vì cái mà những người mua công ty cần là tiềm năng sinh lời trong tương lai. Công ty càng có khả năng sinh lời tốt, họ càng sẵn lòng trả giá cao. Ngược lại, dù giá dòng tiền mặt càng lớn, mức giá họ đưa ra càng thấp. Nhưng rõ ràng, bội số đó không phải là những gì người trong ngành sẽ nói với người cùng mua về công ty của bạn sau khi họ đã trả tiền cho bạn. Cũng không phải là việc bạn nói như thế nào về mức giá bạn bán được. Hay vào đó, nó phải là một bội số của doanh thu hoặc một vài cách ước lượng khác quen thuộc với mọi người. Ví dụ, trong ngành kinh doanh lưu trữ hồ sơ, Chúng tôi thường được nghe thế rằng có ai đó vừa mới bán được công ty với mức giá mỗi hộp là rất cao. Điều đó có thể đúng nếu người thu mua chỉ muốn mua khách hàng và những chiếc hộp, nhưng nếu bán toàn bộ công ty, quy tắc ngón tay cái là giải pháp cho vấn đề mang tính biểu tượng. Thật đáng tiếc, chính điều này đã khiến cho những người như hai cha con kinh doanh hủy tài liệu trên ô tô có cái nhìn sai lệch về giá trị công ty của họ. Liệu điều đó có phải nghĩa là hai cha con đó sẽ không bao giờ bán được doanh nghiệp hay không? Không hẳn. Tôi không nghĩ bất kỳ ai có lý trí sẽ trả mức giá 1,2 triệu đô la cho công ty đó, nhưng nó vẫn có giá trị với một người mua phù hợp. Chính xác hơn là những người giống như họ. Câu hỏi đầu tiên là, liệu công việc kinh doanh có tạo đủ tiền mặt để người mua có thể kiếm sống từ nó mà vẫn còn đủ tiền để trang trải quản thanh toán hàng tháng cho hai cha con nọ, giả sử trong năm hoặc 6 năm? Câu hỏi thứ hai là, liệu việc thu mua đó có tốt hơn cho người mua hơn so với việc tự khởi nhập hay không? Tôi không thể trả lời những câu hỏi đó. Nhưng tôi hy vọng hai cho con nọ có thể tìm ra câu trả lời trước khi lên kế hoạch nghỉ ngơi dựa vào số tiền họ có được sau khi bán doanh nghiệp.